sáu mươi hai chương cầu cản nạ bị phục kích cổ nổ hạ t ù chỉ cả người này thảo nào thất bại ở cổ nổ hạ trong tay xem ra trông cậy vào nói cho hắn biết cầu cản nạ bị sự t ì n h sau đó để hắn tự mình tọa c h ấ n cầu cản nạ bị là vô dụng hay là ta tự để đi dịch thần trong lòng thầm nghĩ trên thực tế không phải t ủ chỉ cả không coi trọng cầu cản nạ bi hắn cũng muốn coi trọng nhưng bất đắc dĩ trừ phi hắn tự mình tọa c h ấ n cầu cạn nạ bị nếu không phái nhiều hơn nữa thượng nhẫn đi vậy vô dụng còn không bằng tha ở trên chiến trường giết nhiều vài cái cổ nổ hạ n ì ra mà hắn đi cầu cạn nạ bị lời nói ai tới chỉ huy nham nhẫn ai tới ngăn chở họ rổ xỉ mà hơn nữa hắn không phải tín nhiệm dịch thần lại không yên tâm dịch thần chính mình một cái ở nham nhẫn đại bản doanh khôi phục như cũ dịch thần lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới cầu cạn nạ bị dù chỉ cả biết do phía sau cũng không ngăn cản dịch thần đi thủ cầu cản nạ bị đối với nham ẩn thôn trợ giúp cũng rất lớn ngược lại hiện tại cổ nổ hạ hậu phương lớn bị hủy được dối tinh dối mù trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ngăn cản hữu hiệu tiến công ngược lại cầu cản nạ bị bên kia nguy hiểm hơn lập tức cũng tùy ý dịch thần đi đưa cái này giao cho dịch thần cầu cản nạ bị tất cả nham nhẫn nghe theo chỉ huy của hắn dù chỉ cả đem một cái quyển trục giao cho một cái nham nhẫn dù chỉ cả đại nhân người đối với cái này dịch thần là không phải quá mức tín nhiệm cư nhiên cho hắn quyền lợi lớn như vậy hắn dù sao không phải nham nhẫn mà là x a nhẫn lao tử nói rằng tại chỗ còn lại nham nhẫn cũng gật đầu ta đương nhiên biết hắn tin bất quá hắn chính là có thể đem chỉ số uy nghịch thiên nạ dạ s ỉ cả cụ thất bại người làm sao lại cho chúng ta nham ẩn thôn bán mạng d u chỉ cả nhàn nhàn nói nói nhưng hiện tại chúng ta cần hắn miễn là hắn làm sự tình đối với chúng ta nham ẩn thôn có lợi chúng ta liền muốn dùng hắn trừ phi ngươi nghĩ hắn đi nha không nghĩ tới chúng ta nham nhẫn lại muốn dựa vào một ngoại nhân đến giúp đỡ lao tử rất là khó chịu nói rằng lúc này đây c ù n g cố nổ hạ đại chiến quan hồ chúng ta nham ẩn thôn tương lai chỉ cần có thể để nham ẩn thôn ít một chút thương vong nhiều một phần phần thắng miễn là hắn làm sự tình đối với chúng ta nham ẩn thôn có lợi nói lời chia tay nói hắn là làng cắt nị dạ coi như là chúng ta nham ẩn thôn phản nhận ta cũng dám dùng hắn dù chỉ cả khí thế bàng bạc nói rằng đây chính là thượng vị giả người hầu không phải xem nhân phẩm mà là xem năng lực lao sư lúc này đây chúng ta đi phá hủy nham ẩn thôn tiếp tế tiếp viện lộ tuyến là không phải quá mức mạo hiểm một ít nếu để cho nham ẩn thôn nhân biết người không ở nói nhất định sẽ phát động tấn công tiêm nhập thổ chi quốc quốc thổ bên trong cả cạ s ì đối với bên người nà m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nói rằng đúng a mỹ nạ tổ lao sư hiện tại chúng ta cổ nổ hạ thua một nước nham ẩn thôn nhân cũng có có thể sẽ đề phòng chúng ta còn lại thủ đoạn t ỷ như phá hư bọn họ tiếp tế tiếp viện lộ tuyến nơi đó rất có thể sẽ có trọng binh gác uchi hạ o bi tô cũng đồng ý cả ca x i sẽ không trừ phi sủ chỉ cả phía trước t ò a trấn cầu cán nabi bằng không nhiều người hơn nữa đều vô dụng nhưng hắn lo lắng cũng thành cũng không dám ly khai đại bản doanh nham nhẫn không thể rời bỏ h ắ n nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ nói ra hiện tại chúng ta cổ n ổ hạ thua một nước muốn triệt để xoay cục diện duy nhất phương pháp chính là phá hủy cầu cản nạ bi chờ một cái ta ngăn trở nham nhẫn các ngươi phá hủy cầu cản nạ bị nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ nhìn gần trong gang tấc cầu cản nạ bi thông báo một phen sau đó lập tức thi triển thuấn thân chi thuật như một đạo thái dương chiếu xuống tia chớp vàng một dạng lóng lánh đi ra ngoài a hai cái dấu ở một bên gác cầu cạn nạ bị ni dạ lập tức bị nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ phá vỡ hết hầu nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ quả nhiên không sai ngươi tới thật nham nhẫn ma địa lấy thuấn thân thuật vọt tới nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ một đao đã đâm đi kiếm ra không khí gào thét không ngừng cho thấy tinh diệu vô cùng sắc bén kiếm pháp quả nhiên không sai đây là ý gì nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong lòng co rút nhanh đồng dạng thi triển thuấn thân thuật đi tới ma địa bên cạnh thân phi tiêu đâm về phía trái tim của hắn t i ê u c h ấ p vàng quả nhiên danh bất hư truyền thuấn thân thuật tốc độ quả nhiên là thiên hạ vô song ma địa xoay người một kiếm đón đỡ ở nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ lời này của ngươi là có ý gì nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ truy hỏi có ý tứ ngươi cứ nói đi ma địa trong mắt lóe lên một tia quỷ dị ba viên đạn súng ngắm đã là bắn về phía cạ ca si Uchiha o b i t o còn có nổ hạ dạ d i n dịch thần n ạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ sắc mặt nghiêm túc rất nhưng thật bất ngờ không có đi cứu trợ cả c ả xỉ đám người mà là thi triển phi lôi thần thuật đem ma đ ị a đâm xuyên qua ma đ ị a cái ót cái này không phải thuấn thân thuật là phi lôi thần ma đ ị a chỉ tới kịp để lại một câu nói liền cút trên thực tế hắn chính là một cái thập phần cường đại thượng nhẫn chỉ tiếc hắn đối mặt là n ạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ nạ bỉ c ả giờ mỹ nạ t ộ i nhìn cũng không nhìn cả cả xỉ đám người hất tay một cái hơn mười đạo phi lôi thần phi tiêu bắn về phía bất đồng vị trí trợ t hóa thành một đạo tia chớp vàng xuyên toa ở cầu cạn nạ b ỉ trong không gian trong nháy mắt chém giết hơn mười người n h ă m nhẫn muốn giết chết bản cô nương đệ tử nằm mơ một đạo bị hỏa hồng trả cờ dạ bao vây bóng người che ở cả cả xỉ ba người trước mặt lấy trả cờ dạ thủ ngăn cản đạn súng ngắm rõ ràng là vi thu hóa phía sau hữu m ạ kỷ cờ tì nạ phía trước gò rổ x ỉ m à nói cho nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ ưu dù mạ kỳ cờ tị nạ đã xuất viện mới để cho hắn g i á m yên tâm tới tập kích cầu cản nạ bi phía trước đã thương bản cô n ã i m ạ i sổ sách hôm nay nhất đ ị n h cùng n g ư ờ i coi là tinh t ư ở n g ưu dù mạ kỳ cờ tị nạ lệnh giọng nói với lúc ta cũng dự định cùng đệ tử của ngươi coi là tinh t ư ở n g phía trước một khoản bút trướng dịch thần nhưng là phát p h i cười đến tột cùng là người nào tội ai đó ai sợ ai cả c ạ s ỉ các ngươi đi thần hủy diệt không tì đại kiều ưu dù mạ k ỳ cỡ tì nạ cũng biết cả c ạ s ỉ đám người đi ám sát dịch thần sự tình bất quá nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn một câu nói giải thích mỗi bên vì kỳ chủ người mạnh l à vua ai bảo lúc đó dịch thần bị cổ nổ hạ cho rằng là đ ị c h nhân đây chính là nhẫn giới lập tức cú rủ mạ k ỳ cỡ tì nạ hai tay duỗi một cái to lớn trả cờ dạ thủ c h ụ t vào dịch thần giống nhau thủ đoạn đối với ta hữu dụng không người trôi cặp thủ thương đồng thời nổ súng không có dấu vết mà tìm kiếm hình cung đường đạn làm cho ưu du mạ kỷ cờ tì nạ tả thiềm hữu tị kim cương phong tỏa từng đạo trả cờ giả xiềng xích từ ưu du mạ kỷ cờ tì nạ sau lưng kéo dài chu đến từ khác nhau góc độ đánh về phía dịch thần râm râm râm mặt đất bị đánh ra khỏi một cái lại một cái h ô to bắt được ngươi dịch thần tránh ra xiềng xích nhưng là lại bị ưu dụ mà kỷ cờ tị nạ chả cờ dạ thủ bắt được giang giác chả cờ dạ thủ phát lực phía dưới đem dịch thần thân thể bóp nát đ ừ n g tưởng rằng gạt được ta ưu dụ mà kỷ cờ tị nạ há mồm từng đạo chả cờ dạ pháo đánh ra nếu như đánh c h ú n g phương viên trăm mét san thành bình địa rất bình thường cầu thả cầu vội tốt